hồi thứ tám mươi sáu ngũ nhạc trở về thiên tào tử nha viết thật nhiều bùa phát cho các tướng truyền dắt vào tóc hoặc trong mão và sắp xếp ngày hôm sau ra trận đuổi biệt k i ế t chạy đến đó rồi đoạt cây phướng quăng đi dẫn binh tràn vào lấy ải bên trong đặng côn và nhuế kiết đã sẵn sàng nội ứng các tướng đều tuân lệnh chuẩn bị đâu đó sẵn sàng dạng ngày tử nha dẫn quân đến khiêu chiến đặng côn và nhuế kiết x à i biện kiết ra thành nghênh địch biện kiết tuân lệnh kéo quân ra hét lớn tử nha hôm nay ta quyết với chúng bay một trận nói rồi g ụ c ngựa lướt tới vung kích đâm tử nha các tướng chu một loạt ùa ra vây phủ biện kiết chỉ có một mình tả sung hữu đột đỡ hết người này đến người khác không lúc nào rảnh tuy vậy biện kiết cũng d á n g hết sức mình chống cự trên ba mươi hiệp giữa lúc đang giao tranh biện kiết thừa cơ võ kiết vô ý phóng đến một kích võ kiết tràn ngang tránh khỏi để chống một chỗ biện kiết g ụ c ngựa nhảy vọt ra chỗ c h ố n g ấy chạy về các tướng ùa nhau đuổi theo biện kiết đứng dựa cửa thành chờ các tướng chạy ngang cây phướng hôn mê té xuống mà bắt chẳng ngờ tướng nào tướng nấy n ư ớ t tới gần cửa thành mà vẫn vô sự biện kiết lấy làm lạ ngỡ là trời khiến mất nước nên số phép hết linh liền chạy vào thành truyền quân đóng cửa lại các tướng không phá ải giật ngã cây phướng và lấy kim côn dán mã s ử đem về biện kiết vào đến trướng nhuế kiết làm bộ hỏi nay tướng quân bắt được mấy người biện kiết t h ừ a một mình tôi bị hai mươi mấy tướng chu vây phủ may tôi giải vây được chạy về có ý r ụ c chúng tới phướng mà bắt không rõ vì cớ nào mà cây phướng hết linh tướng chu đi qua không người nào bị hại thật không phải tội tôi rõ là trời khiến cơ nghiệp thành thang đến hồi như vậy n h ớ kiết cười gằn nói khi trước sao phướng linh bắt luôn bốn tướng bây giờ lại hết linh đặng côn nói có gì lạ đâu mà hỏi chắc biện kiết thấy trong thành binh ít giữ ải không nổi nên tư thông với giặc trá bại dẫn giặc vào thành may mà quân sĩ đóng cửa kịp nếu không chúng ta bị bắt hết rồi dứt lời truyền võ sĩ bắt biện kiết ra ngoài xử trảm võ sĩ tuân lệnh trói biện kiết dẫn ra chém liền còn âu dương thuần trông thấy sững sờ ngồi rưng rưng nước mắt đặng côn và nhuế kiết nói biện kiết không biết thời trời muốn hại cả thành này cho chết dẫu sở tử cũng không oan nay thiên hạ đã về chu chúng ta giữ thành này không nổi bởi trụ vương vô đạo nên x á tắc phải đổi rời chúng ta liều thân phò hôn quân đã chẳng ích lợi còn làm cho khổ dân nữa xin tướng quân xét lại âu dương thuần nghe nói nổi giận mắng lớn biết ăn lộc vua mà quên ơn nước d â n ải đầu giặc bán nước cầu vinh đã giết oan kẻ trung thần còn ép chí người nghĩa sĩ thật chúng bay là cầm thú không phải loài người thây ta có thể nát đầu ta có thể rơi nhưng lòng ta không thể nhuộm mực đừng đem lời gian ác mà nói với ta đặng côn nhuế kiết nổi giận hét lớn nay thiên hạ phản trụ đầu chu chẳng lẽ trong bầu trời này ai cũng bất trung hết cả sao trụ vương không phải chúa chỉ là một người giữ hại dân còn võ vương là đ ứ n g vua hiền cứu c h ă m họ trong nước lửa chúng ta lại bỏ người hiền mà phò người giữ là sao âu dương thuần ngửa mặt lên trời kêu lớn bệ hạ ơi bởi bệ hạ dùng lầm hai tên phản tặc nên mất ải lâm đồng nay tôi liều chết giết hai tên nghiệt thần gọi là đ è n ơn chúa nói rồi rút gươm sốc tới đặng côn nhuế kiết cũng vung gươm hỗn chiến đánh được một lúc âu dương thuần đuối sức bị nhuế kiết chém đầu giết âu dương thuần xong đặng côn ra sau dinh thả bốn tướng hoàng phi hổ gặp đặng côn mừng rỡ vô cùng hai bên trò chuyện với nhau một hồi rồi bốn tướng về trước thông tin với tử nha sau đó đặng côn và nhuế kiết thân hành đến dinh chu í t kiến tử nha ra ngoài ngõ đón tiếp hai vị chư hầu hai người làm lễ xong tử nha đỡ dậy an ủi nay hai vị về chu thật là đại trí hai người thưa xin thỉnh nguyên soái vào ải chiêu an bá tánh kẻo lòng dân mong chờ tử nha truyền quân kéo vào ải võ vương thấy bá tánh đem rượu đón rước đầy đường tử nha kiểm điểm lương tiền rồi truyền bày tiệc khao quân cách vài hôm khương thượng dẫn binh đến huyện dẫn trì cách thành hai dặm hạ trại quan tổng binh huyện dẫn trì là trương khuê nghe tin binh chu hạ trại gần thành vội vàng triệu tập hai tướng tiên phong là vương tá và trịnh xuân đến thương nghị trương khuê nói nay b ì n h chu qua khỏi năm ải rồi chỉ còn cách con sông huỳnh hà nữa là tới triều ca huyện dẫn chỉ chúng ta tuy nhỏ thành lũy đơn sơ song chúng ta phải cố thủ nếu để địch quân qua được sông huỳnh hà thì khó lòng ngăn trở lắm các tướng tuân lời kiểm điểm binh mã canh phòng nghiêm ngặt ngày hôm sau khương thượng ra khách định kế đánh dẫn chỉ bỗng có quân vào báo đông bá hầu sai sứ đem thư tử nha truyền vào lấy thư đọc rồi nói với các tướng nay đông bá hầu thương văn hoán xin viện binh ta không lẽ từ chối hoàng phi hổ thưa chư hầu đều theo chu nay cầu cứu chúng ta phải phân binh ứng tiếp tử nha nói tướng nào muốn giúp đ ồ n g bá hầu ra đánh ải du hồn kim cha mộc cha đồng thưa chúng tôi xin kéo binh ra đó trợ chiến cho tử nha nhận lời lấy cho hai tướng năm ngàn quân kéo ra ải du hồn tử nha hỏi lại ai muốn ra đánh trận đầu lấy thành dẫn trì mà lập công nam cung hoát l ĩ n h mạng đem binh ra khiêu chiến trương khuê nghe quân báo có tướng chu dẫn b ì n h kéo đến liền hỏi các tướng ai dám ra binh vương tá l ĩ n h mạng mở cửa thành kéo ra năm cung hoát thấy vương tá liền trợn mắt hỏi ngũ quan đã về chu còn cái huyện dẫn trì bé nhỏ này tài chi mà chống cự mau dâng ải kẻo lụy thân vương tá cũng trợn mắt mắng phản tặc đã tới số nên đến nạp mình nói rồi múa siêu đao tới chém hai tướng đánh với nhau được ba mươi hiệp năm cung hoát chém vương tá một đao đứt làm hai khúc rồi chặt lấy thủ cấp đem về dinh quân thương vào báo lại trương khuê hay tin buồn bực cả ngày bữa sau lại có hoàng phi hổ đến khiêu chiến trịnh xuân xin ra trận hai người đánh được hai mươi hiệp trịnh xuân bị hoàng phi hổ đâm chết cắt đầu đem về nạp d â n công trương khuê nghe tin càng buồn bã hơn nữa còn tử nha thắng luôn hai trận giết luôn hai tướng t h ở thế kéo quân phá thành bấy giờ trương khuê đang ở sau dinh bàn luận với người vợ là cao lan anh trương khuê than hai ngày mất luôn hai tướng e thành này khó giữ cao lan anh nói tướng quân có phép địa hành lại thêm cưỡi c o n thú độc giác ô yên chạy mau như gió lẽ nào không thắng giặc trương khuê nói các tướng anh hùng năm ải thiếu gì người tài phép hơn mình thế mà còn cự không lại thay như vậy cũng đủ thấy lòng trời khiến rời đổi thiên tử lại không chừa t i ể u sắc không nghĩ đến giang sơn chúng mình biết làm sao được s ả nghe quân báo binh chu phá thành rất gấp quân sĩ giữ không nổi trương khuê liền nai nịt cầm đao cưỡi thú thăng hành cao lan anh đem binh lướt trận trương khuê kêu lớn khương thượng đừng làm hỗn có ta đây tử nha nói trương tướng quân là người trí dũng sao không biết cơ trời hãy về chu thì công danh chẳng mất còn cự địch chắc gãy theo vết xe của năm ải trương khuê vừa cười vừa nói ngươi đoạt năm ải đừng ngỡ là tài ta e đến đây không còn trông mong tử nha nói sao tướng quân không biết việc thịnh suy từ đây đến triều ca chỉ còn vài trăm dặm mà tám trăm chư hầu bốn phía phủ vây cái huyện nhỏ này t h ổ sao được chẳng khác một sợi chỉ mành treo đá trương khuê nổi giận hét một tiếng d ụ c thú tới chém tử nha hai vị điện hạ là cơ thúc minh cơ thúc thăng đồng lướt tới đỡ một mình trương khuê sức mạnh như thần tính b è đâm bậy một thương rồi trá bại chẳng ngờ con thú độc ô yên của trương khuê chạy mau như chấp nhoáng trương khuê vỗ sừng nó một cái nó đã nhảy tới bên lưng hai vị điện hạ không kịp t r ả tay đều bị trương khuê chém rụng đầu hết tử n h à kinh hãi truyền thâu quân về trại võ vương nghe tin hai em tử trận khóc giống một hồi tử nha khuyên giải cả ngày chưa nguôi sầu thảm còn trương khuê thắng trận vợ chồng dẫn binh về dinh viết sớ sai người về triều ca viện thêm binh tướng hôm sau tử nha ra khách nói với các tướng ta không ngờ cái huyện nhỏ như vầy mà mất hai vị điện hạ các tướng thưa chỉ tại con thú của nó cưỡi chạy lẹ như chớp nên t r ả tay không kịp bỗng có quân vào báo có bắc bá hầu sùng hắc hổ xin vào nghị việc tử nha nghe sùng hắc hổ đến mời vào sùng hắc hổ văn sinh thôi anh tưởng hùng bốn người đồng ra mắt tử nha đáp lễ mời ngồi và hỏi quân hầu đến mạnh tân đã bao lâu sùng hắc hổ nói tôi lấy ải trần đường vào đồn binh ở mạnh tân đã vài tháng nay nghe nguyên soái đã kéo đại binh đến đây nên tìm đến ra mắt cầu cho nguyên soái sớm hội chư hầu tử nha vui vẻ hối đem trà nước đãi đằng hoàng phi h ồ tạ ơn sùng hắc h ồ và nói khi trước nhờ ơn quân hầu giúp sức giết chết cao kế năng ơn ấy đối với tôi rất trọng mãn tiệc trà tử nha truyền dọn tiệc rượu để cùng nhau hoan hỉ sáng hôm sau quân vào báo có trương khuê đến khiêu chiến sùng h á c hổ thưa nay có tôi đến đây xin ra giúp sức một trận tử nha nhận lời sùng h á c hổ dẫn văn sinh thôi anh tưởng h ồ n g và toàn binh mã của mình ra trận sùng h á c hổ g ụ c thú tới v ù n g cặp búa nói lớn có tôi đến chợ giúp đây năm tướng vây trương khuê đánh đến bốn mươi hiệp không phân thắng bại sùng hắc hổ thấy trương khuê mạnh quá tính trá bại dùng phép thả ó ra nên đang đánh bỗng bỏ chạy bốn tướng biết ý cũng chạy theo trương khuê đợi cho năm người chạy hơn trăm thước mới đưa tay vỗ đầu con thú con thú phóng lên như điện giật vút đến văn sinh trương khuê vớt một đao văn sinh bay đầu sùng hắc hổ chưa kịp d ở bầu phép bị trương khuê chém đứt làm hai đoạn thôi anh tưởng hùng hoàng phi hổ đồng quay ngựa hỗn chiến với trương khuê cao lan anh xông vào l ư ợ t trận lấy c â y bầu đỏ mở nút quăng lên bốn m ư ờ i chín cây kim bay ra đâm vào mắt ba tướng trương khuê lướt tới chém ba tướng bay đầu một lúc bấy giờ dương tiễn vận lương về đến trại vào thưa với tử nha tôi vận lương đủ số và không trễ ngày tử nha nói nay đã lấy được ngũ quan gần đến mạnh tân hội chư hầu việc đốc lương không cần nữa sư điệt nên ở lại đây giúp sức với các tướng mà lập công dương tiễn tuân lời kế đó quân vào báo năm tướng ra trận bị trương khuê chém hết tử nha thất kinh hỏi nó dùng phép gì mà giết hết năm tướng một lúc q u ầ n t h ừ a ban đầu năm vị trá bại bị con thú của trương khuê đuổi theo như chớp văn sinh sùng hắc hổ trở tay không kịp bị chém bay đầu hoàng phi hổ thôi anh tưởng hùng hiệp lực chống cự một hồi cũng bị giết hết tử nha than thương hại cho nhà võ thành vương chưa trả được thù mà chết gần hết bỗng có quân vào báo trương khuê lại đến trước dinh khiêu chiến hoàng phi biêu nóng máu thủ cha bước ra xin xuất trận tử nha sai dương tiễn đi theo trợ lực hoàng phi biêu ra đánh với trương khuê gần ba mươi hiệp trương khuê mạnh quá hoàng phi biêu đánh không lại nhưng quyết trả thủ cha hoàng phi biêu vẫn đánh liều không chạy bị trương khuê chém đầu dương tiễn thấy con ngựa của trương khuê cưỡi biết là loài thú lạ vì nó có mọc sừng nên tính trừ con ngựa có sừng ấy trước dương tiễn liền g ụ c ngựa đến nạt lớn trương khuê chạy đi đâu cho khỏi có ta đến đây trương khuê hỏi ngươi là ai đó muốn chết hay sao dương tiễn xưng tên rồi nói thất phu dùng tà thuật hại người nay gặp ta chắc không sống nổi nói rồi chém một đao trương khuê đỡ ra đánh lại hai bên đánh được bốn mươi hiệp dương tiễn liệu bề khó thắng cố ý chém hụt một đao rồi cúi xuống trương khuê thừa thế nắm dây đai xách b ỏ m lên ném dương tiễn xuống đất truyền quân trói lại dẫn về thành sau khi đã nghỉ ngơi lại sức trương khuê lên ngồi trên trướng truyền dẫn dương tiễn tới dương tiễn đứng sững trợn mắt nhìn trương khuê hét ngươi đã bị bắt sao còn nghịch mạng không quỳ dương tiễn mắng lại thất phu ngươi là người gì mà phách lối như vậy trương khuê nổi giận truyền quân đem chém tả đao vâng lệnh chém dương tiễn bêu đầu giây phút tên giữ ngựa vào báo với trương khuê bẩm lão gia có việc lạ lùng trương khuê hỏi chuyện gì vậy tên quân giữ ngựa thưa con ngựa ô yên đang không bị rơi đầu hình như ai chém trương khuê nghe nói thất sắc giậm chân than ta nhờ con thú ô yên thắng luôn mấy trận nay sao có chuyện lạ lùng như vậy bỗng có quân v à báo cái đầu d ư n g tiễn treo trước ải biến thành cái đầu con ngựa ô yên trương khuê rối lỏng ngồi chết điếng lại có quân v à báo viên tướng mới bị chém lúc nãy bây giờ sống lại đang khiêu chiến ngoài thành trương khuê biết dương tiễn không chết dùng tà thuật để giết con ngựa ô yên nên tức giận cưỡi ngựa cầm đao ra c h ặ n hét lớn n g ị c h tặc ngươi hại con ngựa ô yên của ta ta quyết giết ngươi rửa hận dương tiễn cười nói ngươi nhờ con ngựa ấy mà giết tướng t r u nên ta phải giết con ngựa ấy để báo thù cho các tướng ta nói cho ngươi biết ngươi còn động đến ta nữa thì đừng ăn ăn trương khuê nghiến răng hậm hực đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi nói rồi vung đao chém dương tiễn dương tiễn đánh được hai hiệp rồi dùng đao chỉ vào mặt trương khuê nói đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi trương khuê giận quá trổ thần lực đánh với dương tiễn một hồi rồi bắt sống dương tiễn đem vào thành truyền quân lấy dây trói cho thật chặt bỏ ngoài nắng cho lại gan cao lan anh bước ra nhà khách thấy mặt trương khuê hầm hầm liền hỏi tướng quân vừa ra trận về sao khí giận chưa nguôi trương khuê than mấy hôm n à y ta nhờ con ô yên thắng luôn mấy trận vừa rồi bắt được dương tiễn x à i quân đem chém nó nhưng nó không chết mà con ô yên rụng đầu cao lan anh nói chắc là dương tiễn có phép thần thông biến hóa nếu lần sau có bắt được nó phải dùng phép mới chém nó được trương khuê nói ta đã bắt được nó lần nữa dẫn về thành trói bỏ phơi nắng trước dinh kia cao lan anh c h u y ể n dẫn dương tiễn tới xem qua rồi nói tôi có phép trừ được trước phải dùng xương cổ sau làm phép yêu trên đầu rồi lấy máu chó mực gà ô h o a lẫn với phân và nước tiểu đổ lên đầu nó thì nó không biến hóa hoặc thế hình được sau đó chém nó thì nó mới thật chết trương khuê nghe lời làm theo phép ấy rồi chém dương tiễn rụng đầu vợ chồng đắc ý ngồi trong trướng phủ bỗng có bọn a hoàn hơ hải chạy tới khóc và thưa thái phu nhân đang ngồi trong phòng không biết máu và phân ở đâu đổ xuống đầy đầu rơi xuống như bị ai chém trương khuê nghe nói khóc rống lên chạy vào hậu dinh ôm xác mẹ nói dương tiễn đã hại mẹ ta rồi ơn dưỡng d ụ n g chưa đ è n con xin chịu tội bất hiếu khóc hơn nửa ngày rồi mới lo chuyện chôn cất còn dương tiễn về thưa với tử nha lần trước tôi c h ừ ngựa báu làm cho trương khuê sầu thảm lần sau tôi giết mẹ nó cho nó đau đớn đến c u ố n trí sau này tôi bắt nó như chơi tử nha khen tướng quân nhiều m i ê u trí lắm hôm sau trương khuê nắm trả thù mẹ cầm đao lên ngựa đến trước dinh t r u kêu dương tiễn ra chịu chết các bạn thân mến về lời bàn cái hiểu biết và cái khôn ngoan của con người phải xuất phát từ kinh nghiệm trong cuộc sống mới có giá trị trụ vương thừa kế sự nghiệp nhà thương để lại trên tám trăm năm cái lối thụ hưởng do cha truyền con nối làm cho con người được thụ hưởng l à lần thiếu kinh nghiệm sống không hiểu biết gì đến tâm lý người đời cả một ông vua từ lúc sinh ra sống trên nhung gấm đến lúc lớn lên không ra khỏi cung vàng điện ngọc không biết dân chúng là gì chỉ nghe người ta nói lại thì biết gì là lòng dân biết gì là khổ sở biết gì đau đớn trong dân gian ông vua được một số tôi thần ủng hộ lo lắng giữ gìn mối nước để cho nhà vua được sống yên nên trong số tôi thần ấy mà có kẻ xấu mà nhà vua nghe theo thì triều đình sinh rối rồi từ xưa đến nay các cuộc nổi loạn trong triều đình vua chúa chỉ vì lẽ ấy rồi đến bổn phận ông vua nếu gặp một ông vua hôn mê như vua chủ lại nắm trong tay cái quyền sinh sát tuyệt đối thì thật là tai h ọ a cho triều thần các nhà vua thời xưa trước khi nghĩ đến người kế nghiệp cho mình cũng có nhiều vị vua lo đến việc ấy nên mỗi vị hoàng tử đều có đặt quan thái phó lo việc dạy dỗ để ông hoàng con ấy sau này biết lễ nghĩa biết cách trị dân tuy nhiên đó chẳng qua là chuyện lý thuyết cái khôn của một ông vua thường không do ở sách vở mà phải do sự từng trải trong đời thì cái khôn ấy mới vững chắc có giá trị căn bản được